như vậy. Ở tự thì em em con cũng là, là, rất là có duyên phước thì hôm nay thì được à, đến à, lễ thay mặt của Mi sản pháp. À, thì à, con à, vì cái điều kiện công việc ấy, thì con cũng buổi sáng nay con xin được nghỉ buổi sáng buổi chiều lại đi làm. Vâng. Thì à, trước thì con cũng có gửi cái câu hỏi của con lên đây thì con sợ là chiều cũng biết là có đi phiền của con nghe không là <cười> à, xin phép là, là, là trả, lời trước Thầy... trước. trả lời trước cho con thì Thôi thế để con con trình bày luôn là trong đấy thì cái câu cũng dài Thì cái câu có hai câu Câu thứ nhất con con hỏi là Con thấy là trong kinh như là Trần Lão cũng hay giảng là thế xưa thì các vị tỳ kheo thì được thật uh, hướng dẫn những cái đề mục tu tập ở đấy. Ví dụ như là uh, quán uh, bất tịnh, uh, quán vô thường hay là quán trên uh, năm uẩn đấy và uh, sau một thời gian thì những cái vị ấy là uh, đều đạt được chứng đạo giải thoát. Thế thì uh, con không hiểu rõ là khi mà mình thực hành trên cái đề mục như thế đấy thì có phải là sau một thời gian thì là nó lý dụng đi, dụ đi pháp rồi thì tâm nó tự định trên thân tức là, là nói cái khác là, là tỉnh thức trên thân hành đấy hay là tức là nó tự định hay là mình nó lý dụng đi, dụ đi pháp tức là, là phần vô đấy thì mình lại phải dụng câm tu tập thì nó mới định trên thân tức là nó, nó, nó tự tỉnh thức lần hay là lúc đấy mình phải phải phải dụng công tu tập để, thì nó mới mới mới, mới định cực thiên thân được, trên siêu thân hành được. Bởi vì là con thì con nghĩ là là phải dụng công tu tập vì, vì vì trong cái cuộc sống hàng ngày thì con thấy ví dụ như một ông bác sĩ chẳng hạn ở đâu suy nghĩ về một cái phác đồ điều trị chẳng ông suy nghĩ xong thì nó cũng chả đến cực thiên thân. Hoặc là một cái người kiến trúc sư nghĩ về cái mô hình, vẽ gì đấy Nghĩ xong cái việc mô mình đấy xong thì nó cũng chạy lăng xăng nhưng nó cũng chả tìm thức gì trên thân cả. Tất nhiên cái việc đấy nó là cái việc ở thế gian luôn. Thì con thì tu tập chưa thì người đến trốn thì suy nghĩ là Vậy thì mình tu tập trên cái đề mục đầu đấy để ly dụng ly pháp rồi thì Thì nó lập tức là nó tâm nó, nó quay về nó nằm trên thân, nó tỉnh thức trên thân. Hay là lúc đấy mình phải dụng công đáp thì nó mới định truyền thân. quan câu hỏi thứ nhất của con là như thế ạ. qua thầy có trả lời một số uh, câu hỏi là con cũng đã nắm cái ý về về tập thân à. Ở đây để thầy sẽ làm sáng tỏ cái dòng của con về cái phần cái phần mà con hỏi khi một người mà đến gặp Phật rồi Phật chỉ cho vị ấy một cái pháp hành đúng cái đặc của họ khi họ nắm đúng cái cái phát hành rồi họ tự phải hành tự tu tập tự sống với những gì Phật dạy thì trong các bài kinh đều lại cái điều ghi lại cái cái hoàn cảnh nhân quả sự tu tập kiến đạo của các vị dự qua cái lời dạy của Phật một cái phương pháp ngắn như vậy nhưng mà thật sự rằng đó là cái đại ý của kinh thần Trong các đoạn kinh ấy là chúng ta đọc ngày là đại ý của kinh Nó chưa nói hết được cái quá trình tu tập của vị thánh lý tử của Phật <cười> Tại vì cái pháp của Phật là nó nó, nó là pháp tiết cực hiện tại Những ai mà đến với Đức Phật Người ta đều thông suốt về tứ dụng đấy Người ta có tri kiến về cái là gọi là thánh lý đó. À, Thấy được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ Trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ. Về cái loại cơ bản của Pháp là người ta đã lắng. Mà. Nhưng mà người ta chưa biết hành như thế nào để đúng. Người ta chưa biết hành như thế nào đấy sai. À, tu đúng là tu sai. à Hoặc là tu từ thấp đến cao. À, cho nên khi mà những người này họ đến họ hỏi Phật. Cái Pháp theo cái đặc tướng của họ. Thì biết Phật chỉ dạy cho họ là. À nếu mà trường hợp á. Đạt tướng của con tu cái pháp như là tư chính cái, ngăn ác di ác. À, hàng ngày tâm của con nó còn những cái tabu nào, những cái vết mắc nào, những cái chứng ngại nào mà nó hay làm cho con phiền hay chứng ngại thì con sẽ tu trên cái pháp đúng cái đối tượng. Và khi Đức Phật chỉ cái pháp đó chỉ cho là cái đạt tướng của mình tu như vậy à, thì khi tu là con phải gọi là câu hộ các pháp như Đức Phật con dạy mình là câu pháp, câu hữu các pháp lẫn nhau để mà đưa đến đoạn trừ các vọng. Nhờ có giác ngộ được tứ dụ đế và thông suốt về pháp đạo. Cho nên các ngài khi tu trên cái đặc tướng các hành nghi này, các ngài phải câu tập hợp các pháp để nó tu tập. Từ đó mà đưa đến đoạn diệt các vọng. À, thì con hiểu được không về cái giáo lý cơ bản thì trước đó cái này đã thông suốt phải nắm rõ rồi ví dụ bây giờ như quý Phật tử đi khi mình trong quá, thử, à, quá trình mình học về Pháp mình được học tập một cách kỹ lưỡng rồi trình cưu tập từ thấp đến cao mình phải nóng hết cái này cho nên ngày xưa à, bất cứ ai đến với Đức Phật Điều phải học qua là thứ gì đấy. Mà rõ ràng nhất là 4 tháng Việt Chúa Thì khi mà người ta đến với Đức Phật Để mà tu hành, giải thoát Thì trong 4 tháng Việt Chúa này Người ta học tập rất là nhiều Vừa học cái cái giới luật Vừa học quay nghi chánh hạnh Vừa học về các bác hành trợ đạo Trong 4 tháng này Chứ không phải là 4 tháng Việt trú Trước đây chúng ta hiểu à, Mình vào, mình đọc cư không còn nghe băng đọc sách nữa phải không? Chỉ cho là 4 tháng bị chú đó. Sau này là mình hiểu cái những điều mà Phật dạy nó chưa có chung chí 4 tháng bị chú là chỉ cho là trong cái 4 tháng này Mình phải học đầy đủ những à, pháp hành mà Phật dạy Thì lúc này là các vị đại đệ tử của Phật đó Như là Ngài Sá Lịch Phất, Ngài Ngục Kiện Liên, Ngài anan An, Ngài Đại Ca Diếp, vân Thì những vị này là đại diện ra để mà trả về. Cho nên nó có cái à, cái khoảng thời gian học tập chuyên chú không có đơn giản là chỉ vào trong đó ngồi trong thấp, chỉ giữ cái tâm bất động, đó. hoặc là đi thăm hành địa phong, tránh hết các duyên để gọi là biệt chú. Cho nên sau này mình hiểu sai cái ý nghĩa là 4 tháng bị chú này mà khiến cho mọi người vào tu tập tức chế hết chứ Hiểu sai pháp. Không? Cho nên à, các vị thánh đệ tử à, trong quá trình sống vị chú này được đào tạo một cách bàn bàn. Giống như là cái lớp học bên ngoài đó. Người ta phải học đầy đủ những cái pháp nào trước, cái pháp nào sau. Họ nắm rõ cái căn bản cái sườn của cái lầu trình tu tập. Và trên đó là khi ta thông suốt rồi thì bị này mới đến gặp Phật. Và xin Đức vị Tôn à, các ngài ngài còn chỉ dạy cái gì nữa để cho con sẽ được sống một cái đời sống là đặc cư à, như là con tin nuôi một sự. Con sẽ à, sống theo những gì mà cái luôn cái Tôn chỉ dạy còn lại để con sống với chân lý này. Cho nên Đức Phật, Ngài chỉ chỉ cho mình cái đúng cái đặc tướng đó. à đúng cái đúng cái đặc tướng của mình thì trên đó mình phải ứng dụng tất cả những cái gì mình học trước đây để mình tu trên cái đặc tướng đó. không hiểu đó thì lúc này là vị này là sống một mình không cần ai phải giảng dạy à vì cái loại của Pháp về cái loại của Pháp là mình đã tháo trước rồi Trên đây mình tự mình nỗ lực, tự mình tu tập Ngày xưa Đức Phật còn, còn dạy cho cái cái, cái câu là Các con á, hãy lấy các con làm đảo cồn, đưa tựa cho các con Hãy tự mình nỗ lực, tự mình thắp bút lên mà đi Hãy tin tắn nỗ lực Nếu mà sự tin tắn còn thì cứ tin tắn Không được bỏ gánh làm việc pháp Dù cho máu trong người có khô, thì trong người có khô Thì sự tin tắn này Còn thì cứ vệnh tâm Nếu mà lạ hoặc mình còn Thì không được bỏ ghét nằm thiệt pháp Cho nên do sự nhiệt tâm, quyết tâm Tô Tập một thời gian không mâu lo Thì vị ấy Chứng được tâm bắt đầu Chứng được quả vị A-la-hán Ngày xưa Đức Phật không có buộc Địa tử của Ngài là Phải chứng đầy đủ tiền định tâm Cái lỗi pháp Cái pháp Cái chỗ cứu cánh, giải thoát thật sự mặt Phật đã hướng chung cho tất cả mọi người là Chứng được tâm bất động Chứng được kết quả vô lậu A-la-hán Cái quả A-la-hán chúng ta phải hiểu cho nó Đúng thần chất của nó Chứ từ nào giờ người ta đều hiểu cái, cái khái niệm về kết quả A-la-hán là Người ta cho rằng A-la-hán là chỉ cho những vị mà tu tập chứng được thần thông hiền định tâm vấn áo ta đều có cái, cái quan niệm hiểu về cái, cái vị trí của A-la-hán mà A-la-hán quả ở đây á chỉ cho vị ấy chứng được cái tâm bất động có trí tuệ à, vô lậu thật sự vị này không còn chấp thủ đối với các pháp phụ huy nào những gì mà mình tu tập mình chứng đắc được được Đó là A-la-hán Chẳng hạn bây giờ mình chứng thiền định rồi, Mà còn chấp trước thì bị ấy chưa phải là A-la-hán Mà mình phải xả các thiền này ra cũng gọi là A-la-hán Cho nên Đức Phật nói Bốn thiền vẫn là truyền phượng Một do đó à. Cho nên cái, à, cái quả bị A-la-hán Mà Đức Phật này đã xác định Là chỉ cho Phật à Không còn chấp phụ động từ các hữu sự. À, mọi cái lâu hoặc gọi là dục lậu, hữu lậu và vô minh đó là a Vị này chưa chắc là đã chứng được thiền định mà thấp. Vị này là a la -hán. Cho nên cái cứu cánh mục tiêu mà cái quả vị a la vậy. Cho nên Đức Phật ngài có đưa ra bốn cái quả chứng mà nguyện quả thầy có nói đó. À thứ nhất là quả hữu lậu Thứ hai là quả à nhất Lai Thứ ba là quả Bách Lai Thứ tư là quả A-la-hán Thì để mà chứng được ừ, bốn cái thánh quả này làm lường Thì Đức Phật chỉ cho chúng ta cái pháp hành Đó là Đạo Đế Thì chỉ cho chúng ta thấy được cái việc Đế luôn Thấy được những cái hành trạng tâm thức của mình Giải thoát là mình thấy rồi Tự mình biết mình giải thoát Đó là trí tuệ của Đạo Thì Đức Phật ngày Đã đưa ra cái 4 cái hạt chứng này Một cách quá cụ thể Không còn nghi hời nữa Chẳng hạn cái Để mà chứng được cái Cái quả dự lưu á Thì vị này phải đoạn được ba cái hạ phần khí sử Nhận qua thầy có nói về năm thức hạ phần khí sử Và 5 thưởng phần khí sự không Mà ai mà tu tập Chúng lần, lần lượt hết 5 hạ phần khí sử Và năm thượng phần khí sử Đó là A-la-hán A-la chứng được hết năm hạ phần khí sử Và 5 thượng phần khí sử Đó là a la quả Và khi chứng được 5 hạ phần khí sử năm thượng phần khí sử Chưa chắc vị này chúng được thiền định Mà vị này vẫn là A-la-hán Cho nên cái cốt lõi Cứu cánh của Đạo Phật ngày xưa là như vậy Còn cái thiền định tâm minh nó là cái quả trên các quả chứng này năm tượng văn thiết sử, năm hạ văn thiết sử thì nó là một trong những kết quả tu cập Còn cái chỗ chứng đưa đến bất tử diệt đến nước bàn chỉ cho là kết quả vô lòng mà Đức Phật có rằng bất động tâm cái đó. đó là cái cái điều quan trọng nhất Thì cái quả thứ nhất Phật nói rằng là vị ấy đoạn được ba cái thiết sử đó à, quả dữ lên. Thân kiến thì dưới cấp thủ. Thì cái này thầy có giảng rõ trong cái chuyến đi ra Quy Nhơn. Thầy sẽ giảng về cái phần thánh giới. Trong đó thầy có giải thích về ba cái quả chứng này. Hôm nay thầy chỉ nhắc sơ qua để con hiểu. Cái quả thứ nhất là thân kiến. Đoạn được thân kiến có nghĩa là cái thân hình nó không còn dục nữa con. Nó không còn thấy Dục là đòi là sắc dục Ham muốn cái gì để cho cái thân này Tự nhiên là nó mỗi lượt sạch hết cái này nha Đoạn được thân kiến chúng ta phải hiểu rằng Cái thân này nè Một cái nhu cầu dục cho thân này Nó hiếu mất Các con có hiểu được Ví dụ bây giờ Chưa đến rượu ăn mà tâm mình nó không còn ham muốn ăn Đến rượu ăn thì nó ăn Nó không còn bị Ừ Bị cái dục chính thân mà nó đi Chạy theo cái dục đó. Tự nó mất cái này Cho nên người nào mà chứng được quả đi á Là người ấy về cái tâm Về ái dục, sắc dục Không còn nữa không Mà mình còn cái đời sống này Không thể chứng được quả đi lưu Cho nên nếu mà Phật tử chúng ta Còn cái duyên gia đình vợ chồng con cái á, Là mình chỉ Mình chỉ sống trên cái quả đi sầu thôi Mà quả dị thuật Tối hưởng là chỉ cho chuyên giới ấy. Người cư sĩ vẫn còn đời sống gia đình Vợ chồng nha Chúng ta chỉ ở trên cái quả dị thuật Mình sống đạo đức Giữ gìn năm giới mùa điều hành Thì trên cái đạo đức này ấy, Là chúng ta là người trời là người trời Và do cái hoàn cảnh Duyên nhân quả Sống đạo đức như vậy Một thời gian á à Hai vợ chồng từ từ hiểu đi Nếu đạo biết tôn trọng giữ cái thánh giới mà Phật dạy là từ nay là phải thanh thường không còn cái đời sống vợ chồng trên đây dần dần mình phải chứng được cái quả diễn lưu hôm nay thầy nói rõ cái ý nghĩa về cái cái quả chứng kiến nhất này phải không là khi mình đoạn trường thân kiến là cái dục của thân này mọi cái dục lạc cái đời chỉ cho cái thân này nó biến mất mình không còn Ham muốn những cái, cái dục gì cho thân Nhưng là trước đây mình còn phải Ăn cho ngon Hoặc là mặc cho đẹp phải không Ra đường thì mình phải chương là Phải cái này cái kia đó Nói chung nó còn cái gì Mà trên thân mình Thì nó còn than kiến Hoặc là à, Cái thân mình nó còn là à, Khi mà bệnh tật nó đến Mà mình còn sợ Sợ chết Sợ chết đó mà Đi bác sĩ đi uống thuốc hoặc là chữa trị những cái, cái phương pháp trị biểu khác như là ăn gà rứt mua hè à, yoga, nhan điện à, các thứ đó. hoặc là bây giờ những ai mà biết pháp não, thì người ta luôn vào công tác ý tác ý để mà đuổi bệnh mong cho cái bệnh này nó hết đó, nó vẫn còn thân kiến đó. cho nên người mà đoạn đã đoạn trừ được thân kiến đó, thì mọi cái chấp thân mọi cái sợ hãi khiếp đảm gì Trên thân Vì này đã bất đọc Cho nên trưởng lão là vậy mình Tâm bất động trước ác pháp Các cà thọ trên thân Để cái thân kiến này nó đoạn trừ Cho nên khi mà chúng ta Quan sát được Trên thân mình Những cái dục gì trên thân Nó không còn nữa Nó vô sự hết Thì cái thân kiến mình đoạn việc này. Mình đã chiếm được cái quả diễn lưu rồi đó Mình thấy rõ không? Đức Phật Ngài đã chỉ cho chúng ta um, về cái cái quả chứng Đồng thời Ngài chỉ cho mình cái pháp hành Để mình tu tập, là mình xả được tâm hoàng Và mình thấy thân mình nó không còn dục nó Nó không còn an hú Đó là thân kiếm đó. đoạn diệt Giống như là viết phật tử Khi mình giác ngẫu được pháp này Thì mình thấy được à các pháp thế gian nó vô thường Từ nay mình không còn an hú Sống như người đời phải không à mình cũng đi chợ mua đồ nhưng mà nó không còn à, thích cái này cái cái kia cái, cái, cái gì mà ăn được mình xuống mùa. nó không còn bị à, bị những cái gì đó cái sắc pháp, những cái cảnh bên ngoài đó nó có hút mình trước đây mình thấy cái chiếc xe là đẹp nó thấy nó, nó thích rồi đó, nó muốn mua hoặc là thấy cái bộ đồ này đúng đúng mốt nó nó muốn mua như vậy rằng là cái dục trên thân mình nó còn. Con người mà đã đi tham à, tham về cái thân thế sự này không còn thì họ không còn ham tích cái gì cho thân vọng đó nữa. Và à thứ thứ hai là Nghi ghi cái sự. Người này là không còn nghi ngờ cái điều cái điều xấu ác nữa, mọi người xung quanh á à mọi cái dâm quả xấu ác của mình và chúng sinh nó đến đó, thì người này trong trí đó, nó thông suốt một cách rõ ràng và khi nó thông suốt rồi nó chỉ biết thương nghi và tha thứ mà không có nhìn lỗi người đó người mà đã đoạn được nghi đó, thì họ nhờ cái trí tuệ thanh trình cho nên Đức Phật nói à nhờ tri ký thanh tịnh mà bị ấy đoạn được nghi thanh trình Nhờ có tri kiến Mà tri kiến đây là gì? Là mình giác ngộ được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Cái giới khổ của mình và của mọi người Cho nên Trên là sự giác ngộ này chúng ta biết thương xót Mình biết có lòng từ, lòng bi, lòng hỉ, lòng xả Với nhân quả của mọi người Khi mình hiểu được là mình xả Mình không có chấp Cái nhân quả ai hết Do mình hiểu biết như vậy mà Nó xả được cái tâm Mắt này. Nó làm cho mình không còn nghi được Mà người mà đã đoạn được nghi ấy, Thì người này là sống bằng cái tâm trầm lặng Ít có nói lắm ừ. Họ không có Cang kiệm vào cái nhân quả của mọi người Ai tốt ai xấu mà à, Mặc dù họ vẫn nghe Bao nhiêu người khác nói về Nhân quả của người kia phải không? Nhưng mà người này nè Trong lòng chỉ biết tương hiệu và tha thứ Đó là nhân quả của chức chấp Người này không còn chấp trước nữa. Đó thì Cái nghi người này là đoạn việc Cho nên khi mà nghi đoạn việc Thì tri ký người này về nhân quả thông suốt Họ đã thấy được Hai cái chân lý này Khổ và nguyên nhân của khổ Một cách rõ ràng Thì họ không còn bị cái lớp vô minh đó, Ngăn che Mà họ đi chỉ kích chê vai Hơn thua và Nó xấu lẫn nhau nữa. Không còn có cái khẩu nghiệp là ghi rẽ và nó xấu mọi người lắm đó. Thì khi mà tâm mình nó thanh tịnh Như vậy là mình biết rằng là cái nghi này Đã đoạn diệt Mà người đã đoạn diệt ba cái kiết xử này là Tâm hội với cuộc đất à, Tuyệt vời lắm đó Họ là thấm rồi mà Người này là xem như là Đức Phật nói Cái quả dự lưu đó, khi mà chứng đòi đó Giúp chắc trong đời này là giải thác luôn Nếu giả sử vị này á, Có thân ngoại mặt chung á, Mà chưa chứng được cái quả bất Lai Hoặc là cái quả A-La-Hán Thì vị này là tái sân vào thế giới Ở đó tu tập thời gian Nhập với bạn đó. Mà tái sân vào phiên giới là gì Chỉ cho là Chúng ta sống trên cái trạng thái tự thức Mình vẫn tu tập trên cái phần tử nha Cái thân mình nó chưa hoại diệt Thì nó phải an trú Cái trạng thái bất động tâm này Cái trạng thái mà vô lậu đó hàng ngày mà chúng ta Tư tập cái pháp là Diệt nhã xã tâm lê dụng lê ác pháp Nhờ có cái tự tường, tường vô lậu này Mà nó Hồng hậu, hồ, nó bảo vệ mình Trên cái trạng thái của thực thức Mà Trong kinh Đức Phật dạy rằng Chưa thiên phòng hộ Tư thiên chúng ta phải hiểu với từ chính xác Nó là trạng thái từ được thiện bố lậu Nó bảo vệ Cái cái trạng thái thanh tịnh này Trên cái phần tự thức Như vậy rằng lúc này chúng ta vẫn tu tập Trên cái phần tự thức Mặc dù sáu căn mình nó đã dừng lại Theo như bây giờ Bên y khoa đó Người ta dùng cái từ là chết lâm sàng Còn bên Phật giáo phát triển Người ta dùng là thân trung ấm Khi mà chết thì Họ chưa đi tái sinh Họ vẫn còn, còn sống trên cái trạng thái tưởng thức Mà bên Phật giáo phát triển Người ta hiểu hiểu tưởng ra rằng là Nó có một cái giới siêu hình đó, Bắc va bác vượng Đó là người ta hiểu sai như đó Nhưng mà bên Bên y khoa Người ta người ta nghĩ làm chết làm xà Và người ta nói rằng Người này còn sống Người ta chỉ biết như vậy thôi Nhưng mà người ta không biết rằng Người này đang sống trên cái phòng tưởng thức cái cái còn lại. Bên cái ngành y khoa là người ta không có hiểu được cái hiện biến này. Nhưng mà người ta vẫn tin chắc rằng người này vẫn cũng sống. Chưa có chết hết. Thì như vậy rằng là một người mà đã chứng được quả hữu lâu á, mà chưa chứng được cái quả bất lai hoặc là quả a la hán á, thì người này vẫn tu tập trên cái Phật thượng rực. Thì trong lúc này á, đừng có đem đừng có đem tiêu Đem trôn đi Đem trôn thì người này vẫn tiếp tục Đem tập được Cho nên thì trong hai cái quả Cái quả Diễn Lưu Và cái quả Lúc Lai đó, Nếu mà lỡ mà nó tham ngoại mạng chung đó, Thì hai cái quả này Vẫn tái sinh vào thiên giới đó. Chỉ cho là mình sống trong cái hoàng tượng trước đó. Nhờ cái tự trường thiện vô lậu này Nó bảo vệ cái trạng thái thanh tịnh này Mà ở đó tu tập Thì một thời gian không bao lâu Người này cũng đoạn từ cách là Gọi là, là Tham, sân Si và Nghi Thì vị này chứng được cái Quả Bất Lai Quả Bất Lai là quả thứ ba à, Đức Phật nói rằng Người nào đã đoạn từ được Năm cái kiếp sự à, Như nãy Thầy nói đó Họ đoạn được ba kiếp sự Rồi đoạn tiếp được Tham, Tham sân Thì người này chứng được quả bất lai. Xem như là tham sân tham sân suy mà Thì người này chứng được quả bất lai. Mà khi chứng được quả bất lai á là bữa này là người này nhập niết bàn và hóa sanh niết bàn ngay tại cuộc sống Khi người này sống mà đã có niết bàn rồi. cho nên năm cái hạ phần ký sử khi mà đoàn diệt thì vị này chứng được quả bất lai. À con bên dưới cấp độ Dưới cấp thủ cái đấy. À, Dưới cấp thủ, thủ về cái phần dưới cấp thủ Cái vị mà chứng được quả Giữ lưu á, Là đoạn được nghi rồi. Và cái đến là cái phần thứ ba là Dưới cấp thủ Mà dưới cấp thủ là gì Là chỉ cho là vị này là sống Hậu trì thánh giới một cách Thông suốt Đối với thánh giới đó, Thánh hậu trì các căn Thánh tránh nhiệm tỉnh giác Thánh Kỷ Dục Như Vị này đã sống Một cách đúng đắn Và không còn bị ngức chế à, Vị này hiểu giới Một cách thông suốt nha à, Và vị này sống đúng Quay nghi chánh hành Đầy hậu trị các căng Chánh niệm tỉnh giác Về các hậu giới Vị này đã thông suốt Không còn nghi ngờ nè. Do vị này đã sống đúng thánh giới Mà không còn hành sai pháp Cho nên là Vị này đoạn được Với các thủ Dưới cấm thủ là gì? mà chỉ cho là chúng ta hành pháp của Phật sai Đưa đến ức chế, đó là giới cấm thủ à. Cho nên trưởng lão Ngài có dạy cái điều này Không biết là Phật tử mình có hiểu hay không? Ngài nói rằng là tu sai pháp là phạm giới à Phật tử mình có nghe câu nói này không? Ngài nói rằng là tu sai pháp là phạm giới Mà nó phạm vào cái giới nào? Đó, đó là giới cấm thủ Chẳng hạn trước đây Người Phật tử mình là Khi mình thọ trị bát trai giới Mình ăn ngày một bữa phải không Nó phù hợp với đời sống và hành Mình không có làm việc Buông xã Chỉ sống theo hành của Phật thôi Ăn ngày một bữa thì nó phù hợp Còn đằng này Mình về nhà Mình sống trên cái hành cư sĩ là Giữ dịch 5 giới và điều đành Mà họ vẫn tiếp tục Ăn ngày một bữa Trong khi cái hoàn cảnh nhân quả của họ là Hằng ngày phải đi làm phải không Giống như con nè Phải đi làm à, Lao động cực nhọc Buôn bán Làm việc Rất là nhiều công việc Vừa lo làm việc Vừa lo chăm sóc con gái Chồng con gia đình à, Mọi thứ Rất là vất vả Thì về nhà mình cứ giữ cái, cái Cái giới này ăn ngày một bữa Có đúng không Đó là giới cấp tủ chủ đó Tại vì cái giới của Phật dạy mình Khi mình sống đúng cái giới này là Nhằm là không làm khổ mình Khổ người và khổ chúng sinh Thì nó mới trở thành là thánh giới Còn bây giờ mình giữ cái giới này Mà làm khổ mình Khổ mọi người và khổ chúng sinh Nó không phải là thánh giới Nó thuộc, nó thuộc về là giới khắp thụ Nó phạm vào cái giới khắp thụ à, Khi mà người Phật tử ấy Ăn ngày một bữa nè Rồi làm việc nhiều nè Nó sinh ra bệnh tật rồi nó suy nhiều cơ thể rồi dần dần cứ đến bệnh tật mà khi bệnh tật đó thì tự mình nằm khổ mình thứ hai nữa là không có đi làm việc mà mình mà bệnh thì gia đình có khổ không khổ chứ gia đình khổ vì mình thứ nhất là thứ hai nữa mình là người lao động chính tạo ra kinh tế bây giờ mình nằm ở nhà một mình đó, lấy gì mà tạo kinh tế cho gia đình sống phải không Làm khổ cho người thân đó. Cho nên mình hiểu cái giới lục của Phật Mà không có đúng Rõ ràng từng cái giai đoạn tu tập Và từng cái <cười> hoàn cảnh sống nhân quả Mình cứ về nhà mình cứ khư khư Mình giữ đúng cái giới đó đó, đó. Như vậy là nó phạm vào cái giới pháp thự Đó là trường hợp Điện hình thứ nhất đó nha. Và thứ hai nữa là à, Mình sống cái hành trầm lặng độc cư À, hậu trì các canh trách nhiệm tỉnh giác Khi mình sống Hậu trì bác trang ấy, à Mình sống như vậy Nhưng mà về nhà Mình cũng sống như vậy Ai làm gì cứ hỏi cứ, Không nói chuyện Phải không? không? nói chuyện Người này hỏi cái không nói chuyện ừ. Người khi hỏi không nói chuyện Cứ giữ cái hạnh trầm lạm độc cư ấy. Làm gì làm cứ đi tiền Cái nơi nào kính yên tĩnh Mình ngồi không muốn tiếp xúc với ai hết Như vậy rằng mình giữ cái giới này nó đúng không? Cũng ước chế luôn Tự mình làm mất cái hạnh phúc gia đình à, Hoặc vậy mình sống hành động nào Lời nói nào à, Suy nghĩ nào Nhớ là không làm Khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh Mình sống mình làm cho mọi người hòa khí Có lòng à, quý mến mình à, Thương mình à, Họ không quát trách mình Chúng ta sống như vậy đó là mình tu đó Đằng này mình Giữ cái giới của Bậc Thánh về mình sống trong cái hoàn cảnh môi trường à, Của người thế gian Làm sao mình sống được Nó không có tương hương à, Nó sai cái Cư tập cái giai đoạn đó à, Cho nên nó làm cho Gia đình mất hòa khí đi à, Ăn cơm thì Cứ ngồi đó Mà cứ im lặng Gia đình ta đang nói chuyện đang sống trong cái hạnh phúc mình cứ yên lạc cho nên đó nó làm cho khoảng cách giữa gia đình là một trời phật vực riết người này là bị cô lập luôn không biết Phật tử mình có ai bị cái này không? Về mình sống dường như là mình thuộc về một thế giới riêng một cái phương trời riêng nó không có đem đến cái sự hạnh phúc Còn trong khi Phật dạy mình, á, à, mình dám cầu cái Pháp của Ngài về mình sống làm sao? Cái đạo đức này nó phải tốt để hơn Trước đây á, mình là người chồng, đã có trách nhiệm rồi. Bây giờ mình phải có trách nhiệm hơn. Mình phải tích cực, mình phải năng động, mình phải tốt hơn việc làm ngay trước. Cái chân lý của Đạo Phật là như vậy đó. Khi mình sống đạo đức với chân lý mà Phật dạy á, Về mình sống đạo đức này, nó phải tốt hơn nữa à. Mình cũng, trước đây thì mình cũng nói phải không? mà Mình nói trong cái thang sinh Mình nói thuộc về là dụng Hôm nay thì em nấu ăn không có ngon à, Anh cảm thấy rằng là khó ăn quá Làm sao em khéo một chút xíu nữa nha đó là dục rồi phải không? Bây giờ mình biết đạo rồi Vậy, vợ có nấu gì vậy? Thôi Có gì ăn nấy không đòi hỏi có là mình tu đó chứ. Phải không? Trước đây mình đâu có biết đâu. À, mình là người còn tham ăn à thưởng thụ ăn cho ngon. À, mong cho vợ, à, gia đình nấu cho ngon thì ăn cho ngon. Và bây giờ mình biết được chánh pháp về <cười> sống thiểu dục tri túc. Ai cho gì ăn nấy không đòi hỏi. À khi mình sống được như vậy, đó là mình xả được cái cái chấp thủ rồi đó. Này đó Cho nên cái giới cấm thủ là gì? Là chúng ta hiểu sai Pháp của Phật Tu sai giai đoạn Cái Pháp thấp Mà khi sống trong cái giai đoạn này Sơ thiện Cái Pháp này tu tập đúng cái hoàn cảnh đó Thì các con cứ sống đúng cái, cái cái giai đoạn Cái Pháp của người sơ thiện Chúng ta không thể thấy Cái Pháp trung thiện Hoặc là hậu thiện Chỉ cho là cái Pháp của Bậc Thánh á Ừ. Ví dụ bây giờ người cư sĩ khi mà họ trì bát trai giới chúng ta đang tu tập trên cái giai đoạn là trung thiện. Mình giữ gìn 8 cái cái giới luật thanh tịnh, sống giống như Phật. Và khi mình xả cái giới đó ra, về mình sống trên gia đình là Phật tử chúng ta sống những giữ 5 giới, 10 điều lành và sống thân thiện với mọi người Những hành động đạo đức mà nãy giờ Thầy nói đó Đó là mình tu đấy chứ Lỡ mà vợ có nói một câu nặng Thôi mình cũng biết biết thương Tôi yêu bà tha thứ thôi Khi mình xả được cái tâm đó Có hạnh phúc không? Nó làm cho mình hạnh phúc Mà làm cho vợ cũng hạnh phúc Gia đình cũng hạnh phúc à, Có nghĩ rằng nó không có đưa đến Thì não và dạng hờn lãng nhau đó. Mình biết hị xã cái tâm đó đó là mình tu, nó làm cho gia đình đưa đến cái sự hòa hợp. Mình chịu thị vì mình. Cho nên Đức Phật nói, hãy kham dẫn những điều khó nhận, kham dẫn để mình bảo vệ cái hạnh phúc cho gia đình. Kham dẫn để mà đem đến cái niềm vui cho gia đình. Còn bây giờ người ta lỡ nói một câu, mình dẫn lên, mình la lên, thì nó làm cho gia đình mắc hòa khí Làm cho à, con cũng khổ Đứa con nó sống hạnh phúc hay không á Cái chỗ dự tinh thần vững chất hay không á Nhờ cha mẹ sống đạo đức Cha mẹ mẹ biết Nhường nhịn lặng nhau à, Không có đưa đến mà tranh lượng Cãi bạ Biết khám nhận vượt qua những điều khó Đó là cái bài học Vô giác Mà đứa con nào sinh ra đời Cũng được mong chờ cái cái, cái cái hình ảnh đó cho nên sở dĩ các đứa con bây giờ nó sinh ra trong gia đình thấy cha mẹ mà sống bất hòa rồi đưa đến nghi kỵ lẫn nhau viên tu lẫn nhau làm cho đứa con khổ tự mình tạo thế giới địa ngục cho mình và cho gia đình đó là như vậy cho nên xã hội này nó mất bình yên có những con người mà phạm tội Rốt vào những thế giới đau khổ, phạm tội, nghiền ngập Chịu nhiều cái điều đau khổ ngoài xã hội Do chúng mất cái hạnh phúc gia đình Cho nên vợ chồng mà hiểu được cái đời sống đạo đức này Là mình sống, giữ gìn cái hòa khí Biết khám dẫn Để mình tạo nên cái môi trường hạnh phúc cho gia đình Cho nên Đức Phật nói Ngày xưa gia đình nào mà sống được cái cái đức từ bi nghị xã Khám nhẵn vượt qua mọi cái nhân quả xấu Trong gia đình Người nào sống được như vậy Đó là gia đình Phạm Thiên Cho nên lúc này Chúng ta phải xả những cái pháp của Bậc Thánh à, Ăn ngày một bữa này Sống đặc cư trầm lặng về mình sống đặc đức của gia đình Đó là mặt tu đó chứ à, Đem đến cái sự yên vui Hạnh phúc cho mọi người Đó là chúng ta tu Thì mình sống như vậy là Nó không có phạm người dưới khám thủ À, mà nó đem đến thành phúc chung cho mọi người Cho nên ở đây á, Mình tu là mình tu với tâm Đừng để tâm mình nó tham, sân, si, mạng, nghi Đừng để tâm mình nó phiền não Bất cứ những cái điều xấu nào Đó là mình tu Không phải là mình ăn ngày một bữa là mình tu đâu Phải không? Chúng ta đừng có nghĩ rằng là Ăn ngày một bữa là tu Nhờ như vậy là mình được giải quá Nếu mình chỉ hiểu đơn thường một cách Không có thông suốt Thì cái hiệu ấy gọi là Dưới pháp thủ, nó dưới thủ. À, Mình ứng dụng cái pháp hành này sai Cái cách sống này sai đó, Nó thuộc về là dưới pháp hết Chẳng hạn như là Cái pháp thăng hình đi Những lão mà dạy mình à, Khi mình có hôn trầm Có buồn ngủ đó, Là chúng ta lấy cái pháp Đi thăng hình đi 20 bước Đứng lên ngồi xuống Hít thở Năm hơi thở Mình tu cái pháp này nhằm để mà đối trị cái hôn trầm, buồn ngủ phải không? Mà khi nó hút hết hôn trầm rồi, thì mình phải xả nó ra chứ. Đoạn này khi nó hết hôn trầm rồi, mình thấy rằng nó an lạc quá, thích thú là cái tu tập nữa. Thì như vậy rằng, mình tiếp tục tu tập nữa, cái đó đúng hay sai? Sai pháp rồi. Mình tu tập như vậy là tính tại chỗ rồi. Chúng ta thường nghe cái câu nói này nè Phật dạy mà trưởng lạ cũng vậy Tâm bình thường bị đạo Tâm bình thường là gì? Khi tâm mình nó có tham Biết có tham, biết, tham à, biết tâm tham này là khổ Thì mình sống làm sao Đừng có tham nữa Lúc này mình chỉ khai tri kiến Để mình xả cái tâm tham Và khi nó hết tham rồi Nó trở về bình thường chứ Đằng này cứ mình cứ chỉ khai tri kiến mãi À, mình có hữu sự hay không cho nên những cái chướng ngại gì nó đến đó, thì mình trên cái chứa ngại đó mình tu mình xả. Mình gọi xạ tu là sống sống là tu tu là sống có nghĩa rằng là trong cuộc sống này mình sống đạo đức với mọi người đó là mình tu à. còn sống là tu là như thế nào thì trong khi mình sống đó, nó có những cái chướng ngại nào nó đến đó. thì mình lấy cái pháp hành trợ đạo của Phật như là tư vô lượng tâm từ chân càng rồi uh, ngủ càng khổ lực vân vân. Rồi mình lấy cái pháp hành này ra à lấy những pháp hành này để mình tu trên mọi hoàn cảnh nhân loại. Thí dụ bây giờ người ta đến người ta à nói nặng mình một câu thì lúc này mình lấy cái pháp Tư vô lượng tâm đó. thôi hãy biết thương yêu và tha thứ hoặc là thương xót bi vô lượng là thương xót. Hương xót cho nhân quả của mình Tại sao mà người ta đến người ta mắc Tại vì đó là môi trường nhân quả của mình mà Trước đây mình đã tạo Bây giờ nó đớt Mình phải kham nhẵn vừa qua nó Cho nên đó, Không có cái điều gì xấu nó đem đến với mình cả Mình xấu là do mình vô công Mình chắc là nó Mình trở thành người xấu Một cái điều xấu Một cái nhân quả xấu nó đớt Nó chưa phải là xấu đâu Nếu mà chúng ta vô minh á, Thì mình hành động theo nó Thì mình trở thành người xấu Còn mình có trí tuệ, mình có minh Mình biết vượt qua nó Đừng có hành động theo nó Thì mình trở thành người tốt thôi thấy không? Người ta xúc phạm mình nói nặng nhẹ Mà mình hiểu được tâm hình xã được Không có giảm hờn đâu Mình là trở thành người tốt Mà khi mình nhãn nhục Mình vượt qua được Thì cái người mà họ nói xấu mình Nó Tự người ta thấy người ta sai Tự người ta sửa nè Khi mà mình bất động được rồi đó Thì cái người mà họ Đem đến những cái điều Xấu bất thiện Cho mình nè Thì tự họ thấy họ xấu hổ Mình không cần phải biển minh gì cả Mình không cần là phải Đứng chính gì cả Thì trong cái 10 điều vừa tâm nguyện đó, Có dạy mình nè quan ức không cần phải Phải, không cần phải bày tỏ bị minh phải không Mình sống trên cái thiện này Nhờ cái thiện này nó sẽ chuyển nghiệp hết Nghiệp gì xấu từ từ nó chuyển hết Từ từ người ta sẽ hiểu mình chân lý nó là Cái pháp như thật Chúng ta không cần là à, Mình phải đứng chứng cái gì Mình cứ sống trên cái điều bất thiện Hiểu biết được cái nhân quả của mình Kham nhẵn vượt qua nó Thì khi mình đã giải thoát rồi Thì cái nghiệp xấu từ từ nói chuyện Nó chuyện có nghĩa rằng là Từ từ người ta giác ngộ ra Những gì mà mình sống được Người ta không còn quá trách nữa. Và người ta cảm thấy xấu hổ Xấu hổ cho những việc gì mà họ làm Đó là như vậy Cho nên là Những cái hành động tu tập này Nó đều giúp cho chúng ta đưa đến Là đoạn trừ các đạo hoạt Cho nên sống là tu là như vậy Trong cuộc sống này nó vô vàng những cái chứng duyên Như đến Mà chúng ta hiểu được pháp Xả được tâm Đó là mình tu đó Và khi mình xả rồi Thì mình cần phải tu nữa đâu phải Cho nên trưởng đạo người dạy chúng ta Là tâm bình thường bị đạo Cái tâm mình nó đang như thế nào Thì mình phải sống như vậy Tu tập như vậy Nếu mà nó không có phùy não Nó không có chứa ngại á Thì mình ngồi mình chơi vô sự Đâu có lý nào mình phải lấy Cái pháp thân hình điểm mình đi mãi đâu Như nãy Thầy nói đó À Khi mà hôn trầm hết rồi Mình cứ ngồi chơi vô sự Đâu có phải là mình cứ đi thăng hình niệm này Để mình được ác lạ mình tu như vậy là ức chế tâm Tu như vậy là sai pháp đó. Cho nên trưởng lão này nói Tu sai pháp là phạm giới đã. Người ta hiểu pháp của trưởng lão hiểu bị sai nhiều lắm. Họ hiểu, họ tu trên cái dụng của họ Chứ không phải là họ tu trên cái sự giác ngộ pháp Cái pháp của Phật ngày xưa Là khi mình giác ngộ mình mới tu Còn đằng này là chúng ta giác ngộ Là chưa có giác ngộ đúng Và mình tham pháp Cho nên Đức Phật này có dạy mình Nó có 5 cái sang tham Thầy có giảng cái bài này á Con biết phật tử mình có nghe chưa à, trong đó cái điều thứ năm á, Phật dạy rằng là sang tham pháp ở đời ấy, người ta à, tham tìm tham vật chất tham những cái dục lạc ở đời nó cũng là tham pháp con người mà hiểu được đạo á, thấy cái pháp tu này, này mau chứng đạo này. pháp tu này, mau giải thoát nè hoặc là niệm Phật à, mình cứ niệm Phật A di đà Thì Phật sẽ rước mình về Còn được đàn ai như đàn Thấy cái pháp này tu dễ quá Thì tu cái pháp đó Chỉ mong mình sẽ được như vậy Đó, đó là tham pháp Hoặc là tụng cái bài kinh này là à, Sẽ đoạn trừ hết các tội Thấy bài kinh này nó hay quá Nó tu biết Cái này nó nhanh hơn Đó, đó cũng là tham pháp Cho nên những cái kinh sách bên cập giáo phát triển đó, Người ta tạo nên cái Cái lòng tham về Pháp ừ. tu để mình mong mình về thế giới bên kia được Phật sẽ rước được chư Phật sẽ rước mình cho nên nó tạo nên một cái tâm lý đánh đúng vào cái tham của con người cho nên những cái Pháp môn nào mà tu nó dễ thì thôi Phật tử người ta tập trung cái Pháp đó rất là tịnh hành phải không đó là tham Pháp là con kinh bác thầy Hà nhiều cô không phải. Rồi, con tiếp với câu hỏi tiếp theo. À rồi. Ừ. Thì đó nãy giờ thì nói về bí quyết mà cấp thầy, thầy, con câu hỏi thế con có hai câu, con mới câu. Câu tiếp theo là câu này thì là, là, là con đọc ở trong cái cuốn bậc ban minh tỉnh giác. Ở, ở, ở các cái đã cái, cái, cái, cái tập các bài giảng của đạo. Thì trong đấy nó có cái đoạn là, cứ niệm xứ và tư niệm xứ thì chưởng đạo có dạng là có ba lần tâm tuân tràng. lần thứ nhất là khoảng vài ngày, lần thứ hai là khoảng hai ba ngày thì đấy. Rồi, rồi lần thứ ba nó chỉ có một ngày thôi bởi nó, nó đầy đủ cái năng lực bảy giác chi. Ừ. Thế thì con thấy là hình như nó hơi hỗn tập với lại các bệnh bảy khác của chưởng đạo. là vì con nghĩ là nếu, nếu mà Phật tử niệm xứ rồi thì làm gì mà tâm tuân tràng là gì ạ. Cái này là cái cái là cái đó thì chưa rõ. cái chỗ tuần chào tâm ấy là con nghĩ là tôi sẽ cần chứ mà tự xứng thầy sẽ nói ý này cho con hiểu. Thì... Thầy cũng chưa có đọc cái quyển mà ba minh. Đây là Thì ở đây á, mọi người trước đây người ta hiểu Pháp của trưởng đạo nó sai nhiều lần Tụ tập tỉnh thức á, gom tâm phải không? Nhíp tâm, an đuối tâm trên cái đề mục đó, cái đề niệm hơi thở á Để tâm nó tỉnh thức Thì cái Pháp này nó chỉ đúng theo cái đặc tướng Đặc biệt Phù hợp với một vị nào đó. Như là trường hợp trưởng đạo thì Ngày tu cái Pháp này nó đúng đặc tướng Mà bây giờ ngày Ngày ra, ngày dạy cái pháp này cho mọi người thì nó sẽ nó làm cho người ta ức chế Cho nên trưởng lão này cũng dạy theo đặc tức với mọi người thôi Thì trước đây, Ngài dạy cho mọi người tu tập cái pháp tình thức là Chứ giờ mà khi chúng ta mới vào Tâm chúng ta nó còn loạn động phải không? Nó còn bị cát dục cái thế gian nó kia khói Nó làm cho tâm mình không yên Thì Ngài mới thiện xảo Ngài dạy cho mình cái pháp tình thức Là giúp tâm, an túi tâm Làm sao được một phút thôi. Cái yêu cầu Mà chú lão mà vậy mình Chỉ một phút Đừng có ham là hai phút Hoặc là 5 mười phút gì Thì khi mà chúng ta ngồi đó à, Chúng ta luôn bận hơi thở Thì trong cái một phút đó Nó không có bị một cái điện gì nó cởi ra Thì như vậy là mình làm chủ được tâm Sau đó mình đừng có tu nữa Đừng có ngồi đó mà nhíp tâm, nhíp tâm ăn trước tâm nữa Mà mình phải sống bình thường trở lại Và khi mình đã tỉnh thức rồi Nhờ cái tỉnh thức này nè Nó mới hậu trì các căn Các căn nào, các ác pháp nào nó tác động Thì mình phải chuyển thay chuyên kiến để mình xả Mình tỉnh thức để mà mình xả Để mình đưa đến đoạn trường khắc đạo hoạt Không phải tỉnh thức để mà tỉnh thức Tỉnh thức để tâm mình nó nó ở trong tỉnh thức Trước đây mọi người không có hiểu chỗ này Họ tu tập tỉnh thức Họ cố gắng kéo dài cái tỉnh thức đó 5-10 phút hoặc cho nửa tiếng mình tu tập kiểu đó là gì tỉnh thức rồi Cho nên là Ngài Thiện Xảo Ngài dạy mình cái pháp là Tập tỉnh thức để làm quen Để chúng ta làm chủ tâm Và khi mình làm chủ được tâm á, Là mình được tu cái pháp tỉnh thức này nữa hàng ngày chúng ta phải hộ trì giới này, hậu trì thánh giới hộ trì các căn trách niệm tỉnh giác thì mọi chứng ngại gì nó đến thì mình chuyển khai tri kiến mạch xã để mà đưa đến đoạn trừ các lọ các dục nào nó tu trào ra à nó xuất hiện ra thì mình trên cái tỉnh thức này mình chuyển khai tri kiến mạch xã và nếu mà các dục này nó đi hết nó mùi lượt hết thì tự trên cái ý thức này nè tự nó định trên thân hẹn qua thầy có nói đó khi tâm mình nó thanh tịnh thì tự nó định cho trong khi nó ngồi nó biết nó đang ngồi, nó đi nó biết nó đang đi đó là tỉnh thức mà cái tỉnh thức này nó bình thường lắm tự nó tỉnh à chứ không phải trước đây á, tâm mình nó vừa khởi cái điện mình sợ nó nó mất tỉnh thức á. thấy không, mình phải giếp nó thác ý là 6 căn này phải quay lên, phải an trú trên tâm thấy không, à Chỉ biết cái thân thôi Nếu mà Trong cái giai đoạn tướng chánh cầm Chúng ta tu tập cái này là việc thức thức Rồi người ta Hiểu sai cái điều này nữa Họ ráng biết tâm, ăn trú tâm đó, Để tâm là nó bất động kéo dài là 24 tiếng đồng hồ Để nó sung mạng Bảy giác kia là tướng đặc trúc Để chứng đạo Cái hiệu pháp này là hết sức nguy hiểm Phải nói là hết sức nguy hiểm Tâm chúng ta chưa có lý dụng đi pháp Mà mình cố Mình giữ cái tâm tỉnh thức này Trong vòng 24 tiếng đồng hồ Giống như là ngày An An Tư tập cái pháp mà nhất dạ hiền Để cho nó sung mạng bài nhất kia và tư vật chút Chúng ta hiểu cái pháp này không đúng Là hết sức nguy hiểm Cho nên cái trạng thái mà Tỉnh thức trên thân hành hiểm Nó vô mình đã lý dục rồi Khi tâm mình nó đã lý dụng hết Ngũ truyền cái đó Nó đã đoàn việc đó. Thì tự trên cái ý thức này Nó định trên thân Tự nó định này. Nó định một cách nhẹ nhàng Ngày qua thầy có dùng cái từ là Nó giống như cái máy Tự nó hoạt động Phải không? Tự nó vận động Gọi là ô tô mức tiếp Mình không có điều khiển nó Mà tự cái ý thức mình lúc nào nó cũng ở trên thân từ nó ở trên thân thôi Mà nó tự nhiên lắm À, mình đi thì nó biết mình đi Mình ngồi, biết mình ngồi Mình nằm thì nó tự biết nó thở ra vô Mà nó nhẹ nhàng Cái thân mình nó, nó nhẹ tin nè Còn nếu mà chúng ta có can thiệp Cái ý thức á Ví dụ bây giờ Cái niệm mình nó vừa khởi ra cái niệm Mình nhắc, thôi, phải ở trên thân Thì như vậy là ức chế Nếu mà Nó còn cái niệm nào á Nó còn những cái dục tâm nào mà nó tác động trên ý thức mình á Thì lúc này mình thấy định trên cái chi kiến Mà ngày xưa Đức Phật gọi rằng là đỉnh từ cũ á Tiếng dính cầm Mình chỉ ngay cái chi kiến Khi mình thông suốt nó rồi á Thì nó tự nó xả Thì lúc này tâm mình nó tự về Nó trở về trạng thái là tâm đỉnh trên thần Đó Mình cứ sống bình thường như vậy thôi Thì trong cái phần mà Tứ niệm xứ Đức Phật có nói đó Quán thân trên thân để khắc phục thân hưu À, quán thọ, quán tâm, quán pháp để khắc phục thân hưu Có nghĩa rằng là trên cái thân này nè Một cái u phiền nào nó đến á Thì nó định trên tri kiến à, Và khi nó có tri kiến rồi á Nó xả được rồi Nó trở về định trên thân Mà khi nó định trên thân rồi đó, Thì suốt là 24 giờ Thì nó đầy đủ cái trạng thái Là thân định trên tâm suốt 24 giờ Thì là được bảy cái kia nó chứng đạt Thì trên đó là tứ tưởng tức nó xuống mạnh Như vậy thôi Còn bây giờ cái tâm mà nó còn những cái thiếu ngại Thì vẫn trên tứ niệm sứ để khắc phục phát ngũ Lúc này mình cứ định trên tri đó. à Cứ tu tập nhẹ nhàng Tuần tự Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy rằng Giống như là người quay tơ Cứ thông thả mà quay Cứ thông thả mà sống à, Cho nên có nhiều người họ không có hiểu điều này Hoặc than Pháp Pháp muốn cố gắng kéo dài cái trạng thái tình thức Trong 24 giờ Tìm mọi cái Pháp môn để mà ước chế Cuối cùng là việc ký thức Thế Rất vận tưởng lực Rồi rối loạn thần kinh Rất vòng vũ ánh trở nên là đi loạn Rất vui hiểm Sở dĩ người ta tu thì bị đi lý do Người ta hiểu sai cái lộ trình Bác cánh đạo của Phật Còn ở đây đó, là ban đầu á Là mình phải sống đúng thánh giới Thánh hội trị các căn và thánh tránh nhiệm tình giác Và thứ tư là thánh chỉ được duy trúc Nhờ chúng ta đã thường thuộc bốn cái thánh pháp này Mà nó làm cho tham sân si mạng nghi mình nó mụ lượng Mà khi nó mụ lượng rồi đó Thì trên cái tâm này mình tự nó tình thức cả. Cái tình thức mà nó có Tự nó có là do đâu? Do chúng ta ly dục ly ác pháp mà nó có tình thức Chúng ta không thể tu tập một cái pháp nào đó Để mà ức chế có tình thức thì những cái pháp tu ấy là ức chế tâm, diệt kết thức Sử dĩ tâm của bậc Thánh Các Ngài lúc nào cũng tình thức, chánh niệm tỉnh giác Là nhờ tâm của Ngài đã ly dục ly ác pháp hết rồi Cho nên chúng ta muốn tu tập Để mà có được cái tự thức này Một cách nhẹ nhàng Mà nó không bị mất Là do chúng ta sống đúng Thánh giới, thánh hỗ trị các căn Thánh tránh niệm, giác yeah. Mà dần dần nó giúp cho chúng ta lưu dục Khi mà lưu dục Thì tâm chúng ta nó thanh tình Đó là định đó nha yeah. Thì trong cái giới định tuệ Phật có dạy chúng ta điều này rất rõ Giới sinh định cái định ở đây á, là chỉ cho là tâm tỉnh thức, chỉ cho là tâm thanh tịnh. Mà ngày xưa Đức Phật còn dùng từ định tâm. Định tâm là chỉ cho là trạng thái tâm đã ly dục tế pháp. Tâm đã không còn tham sân si vi. À từ đó mà tâm một cái trạng tình đó là định. Thì trong giới định tuệ đó là định. Còn trong bát chánh đạo Phật chỉ gọi rằng đó là chánh định cái định này nó không phải là mình ngồi mình giữ tập nhất tập để tâm mình nó yên lặng. Nó không phải là định đâu. Từ nào giờ người ta hiểu cái cái cái phần định á nó sai nhiều lắm. Nhất là bên Phật giáo các tiểu người ta dạy mình muốn có định mình phải ngồi đúng không? Mình niết tâm bằng một cái địa mục nào đó, như là sổ tức quán, hoặc là niệm Phật, hoặc là quán phóng xả vớ ta cố gắng để mặt tập trung cái, cái pháp hôn để mà tu, tâm mà nó định, nó nhất tâm. Người ta hiểu cái pháp này là nó rất là sai lầm. Cái trạng thái mà nhất tâm á, mà Phật dạy mình chỉ cho là trạng thái tâm đã như dục, không còn tham, sân, si, mà đi Trên cái tâm này tự nó định á, đó. đó là nhất tâm đó. Tâm định trên thân, nó cũng là cái chỗ là nhất tâm. Do chúng ta đã đi dụng lý ác pháp rồi thì tự nó được kết thân. Cho nên Đức Phật nói phải lấy giới mà làm đầu. Vì vậy Đức Phật nói giới sinh định là như vậy. Thì trong cái thánh giới này nó có bốn phần thầy vừa nói. Thánh duy ngữ, thánh hậu trì các căn thánh chánh niệm tỉnh giác và thánh tiểu dục kiết thúc. Nhờ chúng ta sống đúng bốn cái thánh pháp này mà từ từ nó nó đi dục Mà khi nó lưu dụng thì tự nó thanh tịnh Đó là định đó Và chúng ta cũng gọi rằng đó là giúp tâm Giúp tâm chỉ cho là trạng thái tâm bất động thanh trạng là quốc sự Không còn kiềng hảo, không còn tham, sân, si mãn, Cái định này nó không có không gian và thời gian mà Phải không? Nó là chánh định Cái định này định, định bất động tâm Nó không có không gian và thời gian mà tu cho nó Trước đây người ta muốn có cái, muốn có định á Thì người ta phải ngồi thấy không? Ban đầu thì cái tâm mà nó còn vọt tử Rồi người ta mới dùng một cái pháp hành nào đó Như là hơi thở Hoặc là niệm thần Hoặc là quán vọng xẹp Hoặc là tác vân vân Để cho tâm mà nó gươm lại, nó định trên thân Đó Thì một lát thì nó mới định Và khi mà tu á Mình đương vào cái pháp nào đó Mình gươm thì nó mới định Nhưng mà khi mình trở lại mình sống bình thường đó Thì nó còn không? À Ai nói một câu thì não vậy thì. thì như vậy rằng cái định này nó có đúng không? Không có đúng Khi ngồi thì vô tâm thì có định đó. Mà khi sống trở lại bình thường đó, thì nó mất định đề Đó Người ta hiểu sai pháp của Phật Cho nên người ta tu bị ước chế Còn cái chánh định Mà trong cái giới định tuệ Phật dạy mình Giới sinh định Cái định này khi mà nó định rồi Nó không còn khóc chán Mà cái định này nó rất là thiết thực Nó sống đầy đủ cái đạo đức của nó Thí dụ bây giờ ta đến người ta Nói một câu Xúc phạm một câu là Tâm là nó không có phiền nào Nó không có giận hơn Đó là định đó Đó là nhất tâm rồi Đó là chánh định Chánh định của Đạo Phật là như vậy Dù mình sống bất cứ cái thời gian nào, không gian nào cũng, Lúc nào nó cũng bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Đó là chánh định rồi Tâm mình nó đã định chỉ tất cả các dụng Các tham sân si, mạng nghi Trên đó là Mình đi, đứng, nằm, ngồi lúc nào nó cũng định Đó là chánh định của Đạo Phật Cho nên trước đây người ta không có hiểu Chánh định của Đạo Phật Họ tìm mọi cái pháp môn để mà ức chế Để gương tâm Ngồi để cho cái tâm an lạc Thích vua trên an lạc đó. Nó chạy theo được tưởng mất rồi Xúc tưởng y lạc Thì ngày hôm qua Thầy có nói về cái Năm uh, cái thượng phần kiết sử đó à sắc tham và vô sắc tham Mình tu mình có an lạc Mình chấp vào nó, nó vẫn còn tham thôi Đó là kiết sử của Bậc Thánh Cho nên khi mà các ngài à, Có được an lạc Thì các ngài xả Vì vậy mà Đức Phật nói đó, Khi ta ly dục À, Lý ác pháp Hỷ lạc xuất hiện nơi ta Nhưng mà nó không có tri phối tâm ta Đó, đó là Ngài đã xả được Sắc tham Trong cái thượng phận kiếp sự thứ nhất Cho nên bậc tấm Ngài phải đoạn được Năm cái thượng phận ký sự Sắc tham chỉ cho lại Những cái lạc thiền của thân Phải xả nó, đó là sắc tham Dù là lạc của sư thiền, dị thiền, tam thiền Cái thiền phải xả hết Nếu mình còn chấp vào cái lạc này á, Thì nó còn là truyền Phật, nó còn là kiếp sử cho nên Đức Phật nói bố thiền bắn là truyền Phật là chỗ đó cho nên cái sắc tham mà Phật dạy là bậc Thánh phải xả được cái cái sắc tham chỉ cho là thử vật kiếp sử cái tham này là của của bậc Thánh chỉ cho là những cái lạc của thân tạo ra ừ. hôm nay phải nói về ý nghĩa là 5 thượng vật kiếp sử là như vậy còn vô sắc tham là gì là chỉ cho những cái năng lượng Thần thông, á, những cái năng lực tưởng á. <cười> Khi mình chứng được thần thông á, Những cái như là Lục thông, nó có 5 cái, cái lục thông á. Mà mình còn thích thú Mình còn ưa thích Các thần thông này Thì chúng ta vẫn còn biết sự trốn buộc Đó là vô sách tham Vô sách tham là như vậy đó Hoặc là mình biết chuyện quá khứ bị lai đó Mình còn thích thú những cái này á, Thì nó còn là Thiết sử luôn. Cho nên đến đây Phật dạy mình đối với những cái thần thông này có xã nó không chắc Gọi là vị ấy không còn là vô sắc thao. Cứ đến nạn mạng. Nạn là khi mà tu đừng có chấp trước nó nha. Đừng có chấp thủ nó. Phải không đến xã. Cho nên Phật dạy mình phải ly hị chú xã trong cái thiền thực thiền thứ ba. Đó. Muốn chứng được thiền thứ ba này đang chú trình tính nghiệm giác thì phải ly lý chú ly thì chư lão này có dạy mình 18 cái hệ tượng. những cái hệ này nó thuộc về năng lực giải thoát của bậc thánh Như là thần thông đó. Sắc tưởng chỉ cho là mình biết tựa xa. Gọi là cái nhãn không. Thì những cái này nó thuộc về làm những cái năng lực thân tính mà tạo ra do thân cảm ra. Nếu mình còn chấp vào nó thì nó vẫn còn là vô sắc thân vua sắc tham nó chưa có ly hỷ cho nên vật thấm phải ly hết các thị tưởng này thì các ngài mới nhập vào trạng thái định của tam thiền lúc này mình ở trên trạng thái trách nhiệm tỉnh giác và tất cả những cái thần thông tưởng này xả hết không có chấp chút cho nên thuyền của ngoại đạo thì khi người ta tu đến đây thì người ta đều chắc vào cái vua sắc tham và người ta cho rằng người ta đã chứng được Thượng thừa, thừa, tối thượng thừa, thừa Rồi người ta chấp vào thành thông Cho nên ai mà tu có thành thông ấy, Người ta cho rằng Vị này đã chính thành Phật, thành Thánh phải không <cười> đó, Người ta ngộ giận như vậy đó. Cho nên ngày xưa ấy, Địa tượng Phật khi mà chứng à, Đoạn trừ được 5 cái thượng phần thiết sự Vô sắc tham ấy, Thì những cái năng lực gì tu tập Do tham thảo ra Như là các pháp thành thông Là vị này phải xả hết ấy lúc từ bỏ. Ừ. Cho nên là lý nghĩ chú xả, chú vào cái trạng chi để mà không chấp thụ các các năng lực này. Đó là vô sắc Còn mạn, mạn là mình không có chấp khoe khoang những điều này. Chúng mình còn chấp trước những gì mình chứng đó là mạn. Tao cứng là gì? Là mình còn hốt giận khi mình tu chứng cái đó. Mình tự mình đi khoe mọi người đó à tôi chứng được cái năng lực này thiên nhị thông, thiên nhãn thông đó là trạo cử đó trạo cử đấy là của Bậc Thánh Người đời ấy, khi mình có được cái niềm vui gì đó tới mình quen mọi người đó là trạo cử của Bậc Phú <cười> Cho nên Đức Phật nói mà <cười> các Pháp lấy dục làm căn bản là Đức Phật có dạy về kinh đó cho nên khi mà tu tập Mình chứng được cái gì Mà chúng ta đi khoe mọi người Đó là trạo cử đó Đó là thứ tư phải không Đó là thượng phần cái sự thứ tư Và cái thứ năm Thượng phần kết sự thứ năm là vô minh Vua minh là gì à, Vua minh có nghĩa rằng là Khi mà chúng ta tu tập Chứng được các quản lực này Mà chúng ta không biết rằng Nó là pháp hữu vi là vô thường Không có pháp nào là ta là của ta là bản ngạc của ta Do mình không biết Sự sinh diệt, sự vô thường của các Pháp này như vậy Mà mình chắc trước vào nó Đó là vô minh đó Đó là vô minh đầu Cho nên khi mà Đức Phật Ngài hướng đến trí tuệ lậu thạch trí Ngài nhờ cái trí tuệ lậu thành trí này Mà Ngài mới thấy được sự thật Sự thật các thế giới này Chỉ cho là những cái Những cái điều mà Ngài tu chính được Như là thiền định và tác minh Ngài biết rằng Các thế giới này, các quả chứng này đều là pháp của quý, là vô thường Không có pháp nào là ta Là của ta là tự ngã của ta Và khi Ngài chứng được sự thật Các pháp này Thì ngay đó là Ngài ứng tâm Ngài xạ Ngài trở về cái trạng thái Định tướng thứ nhất Ngài ứng tâm đến cái trạch pháp dưới kia Ngài uống đến xã dưới kia Và Ngài xạ tất cả các Các pháp của quý này Thì ngay đó là Ngài đoạn gì các đạo hoặc vi tới cuối cùng Lòng học viên tế là chủ đó đúng không? Chỉ cho là 5 cái thượng phần kiết sử đó Chứ không phải trước đây mình tưởng rằng là Mình chứng vào cái lọc thận trí Để mình đoạn trường các lòng học viên tế Chỉ cho là hai Sơn Sư mà nghi với không? Ừ. Tại vì giai đoạn đầu Khi chúng ta tu tập Tứ Chánh Cần ấy, Là chúng ta đoạn được 5 cái hạ phần kiết sử Nãy Thầy nói đó Để mình chứng được cái quả bất lai Vì đó là bị ấy đã nhập Niết Bàn Và hóa sanh Niết Bàn Ngay tại cuộc sống rồi Hồi xưa Đức Phật còn dùng cái từ là Nhất hướng Niết Bàn Vị này đã Ngay cái thân này Các ngài đã Nhập Niết Bàn rồi Các ngài đã nhập Niết Bàn rồi Nhưng mà Để mà các ngài tự tại trong sinh tử Thì các ngài phải tu tập Chứng được các quả Thánh kế tiếp Để mà nó đưa đến đoạn được 5 thượng phần kiến sự Thì ngay đó ngài chứng được quả vị A-la-hán Như vậy là đoạn được 5 thượng phần kiến sự Đó là các quả A-la-hán Đoạn được 5 thượng phần kiến sự Chứng được quả bất lai Đoạn kế tiếp là 5 thượng phần kiến sự Thì vị này chứng được quả a Đến đây Dù những cái năng lực nào mà các ngài chứng được Như là thiền định Tâm Minh Hãy xả hết Thì lúc này Ngài mới đoạn được năm thượng phần kiến sự Thì ngay đó là các Ngài không còn vô minh lậu Lúc này Đức Phật nói rằng là ta đã vượt qua tam giới đó Không còn dục giới, sắc giới và vô sắc giới Ngài đã vượt qua là thiên giới, à, phạm thiên giới, ác ma, quần chúng sa môn, bà la môn, loài trời và loài người Tất cả những cái danh hiệu này chỉ cho là cái những cái phần tâm thức trên thân của Đức Phật đó à, Những cái danh hiệu như là thiên giới, phạm thiên giới, ác ma, à, quần chúng, sa môn, bà la môn, loài trời và loài người Chỉ cho là những cái trạng thái tâm thức trên cái thân của Phật Là ngày đã vượt qua Chứ trước đây chúng ta đọc cái đoạn kinh đó mình tưởng rằng là Chỉ cho những người bên ngoài phải không? Phạm Thiên Giới là chỉ cho cái, cái cái trời, cõi trời Phạm Thiên là siêu hình ừ. Ác Ma chỉ cho là Ma Vương đó, Siêu hình ừ. Thiên Giới chỉ cho là các tượng trời à, Quần chúng Sa Môn chỉ cho là các vị mà Sa Môn đang sống bên Đức Phật Bà La Môn chỉ cho là những Những Bà La Môn khác phải không? À, còn chân Thiên và loài người Loài trời và loài người đó Chỉ cho là các à, các chúng à, Thiên tử trên các cõi trời Loài người chỉ cho là Chúng ta hiện nay Người ta tưởng giải Người ta hiểu những cái danh từ này của Phật như vậy Mà ở đây á, Đức Phật này nói rằng là Ngài đã vượt qua là à, Phạm Thiên à, Thiên giới Phạm Thiên, Ác ma Quần chúng Sa Môn, Bà Lâm Môn Loài trời và loài người á, Là chỉ cho là những cái trạng thái Tâm thức như Đức Phật Nhờ Ngài chứng được cái lậu tận trí này Mà Ngài xã hết trong khoảng pháp thủ tin các sát, trên các trạng thái này Cái đó là của Ngài Chứ không phải là Chỉ cho là các thiên giới Phạm thiên siêu hình ở đâu Cho nên trước đây người ta Không có hiểu được sự thật này Người ta tưởng giải ra vô số những cái à, Các cõi trời Các thế giới xung quanh Cho nên nhờ các Nhờ Đức Phật Ngài hướng đến Trí tuệ lậu tận trí Mà Ngài thấy được cái thực chất Những các quả vị Mà Ngài tu chứng được Thế giới của ma chỉ cho là tâm thức của chúng ta hết Không có một thế giới nào bên ngoài hết Tất cả những cái danh hiệu này Đều chỉ cho là Trên cái thân gỗ vực của chúng ta Cho nên Đức Phật nói Tất cả các thế giới Nó thâu tóm trên cái thân tứ đại Một trường Tất cả các thế giới Nó đều ở trên cái thân thứ đại này Không có ngoài thân thứ đại này mà có Cho nên trước đây Phật giáo phát triển Người ta tưởng giải ra Vô số các cõi trời Cõi địa ngục, cõi ma quỷ Cõi thiên đàn cực lạc vân vân Tất cả đều là người ta tưởng Tất cả các thế giới nó nằm trong thân thức ta. Cho nên khi Đức Phật Ngài ứng tâm đến trí tuệ lầu trong mít Ngài thấy rằng các thế giới này Đều do thân này tạo ra Và thân này khi nó hòa diệt Thì các thế giới này biến mất Cho nên Ngài nói rằng là Các pháp của huy do suy tư chắc thành Điều là vô thường đều là hòa diệt Khi biết như vậy là xả lắm Vì khi Đức Phật này chứng được cái lậu tầng trí Ngài hướng tâm đến chiếc chuệ sinh diệt này Thì ngay đó là Ngài đoạn được tất cả các khẩu kiếp sự Ngài không còn là dục lậu Không còn hữu lậu Và không còn vua Minh lậu Ngay đó Ngài không còn là dục giới, sắc giới và vô sắc giới Chỉ cho cái thân phương đại này Và và Ngài không còn bị mười năm cái thượng văn kiến sử như là sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và u văn lu Ngay đó Ngài chứng được một cái quả biệt A-la-hát hoàn toàn ừ, đó. Cái quả biệt A-la-hát là như vậy đó Trước đây thì người ta tưởng là Hãy bị đấy chứng được thiện định Ta bên A-la-hán đấy không? Người ta không có hiểu Hôm nay Thầy nói rằng Cái chỗ mà cứu kết của bậc A-la-hán này như vậy Là chỉ cho tâm không rắp thủ Hãy xả hết tất cả những gì mình chứng, mình đắp Đó là A-la-hán đó. đó là 5 cái tượng phần viết sự Thầy vừa giải thích cho Cái vụ tử chúng ta hiểu Để từ nay chúng ta không còn nghi ngờ nữa Để không còn mà ngồi đó mà tưởng ra thế giới này, thế giới kia nữa Mà ngay nơi cái tâm này Phải tu tập trên đó Cho nên Đức Phật nói Pháp ta kết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả Đức Phật Cho nên khi Đức Phật Ngài chứng được cái lầu tặng trí thầy Thì trong trí tuệ Ngài nó hướng ra nói rằng À tâm bất động Là là chỗ giải thoát của ta Đây là, đây là thân cuối cùng của Thầy Đó là như vậy đó ừ. Cho nên cái lòng hoạt vi tế của Bậc Thánh Thầy vừa nói chỉ cho là 5 thư phận thiết sự Mình còn chấp trước cái này thì nó còn là triền thuộc Cho nên cái Phật này nói bốn thiền nó vẫn là triền thuộc lại với Thầy Nó thuộc về là thượng phận thiết sự Dạ con, kính bác Thầy ạ Chúng con đã hoan hỉ và cảm thấy thoả mãn Về cái lời giải đạo này về câu hỏi này rồi Còn bây giờ Thầy sẽ Câu hỏi của con Thầy vừa, vừa Được. trả lời Cho nên khi mà Chúng ta phải tu tập cái giai đoạn này, Ước vết cầm Trên đó là từ từ mình lý dục Và khi lý dục là tâm mình nó tỉnh thức Và khi có sự thức Thì lúc này trí tuệ mình lúc nào nó cũng có Gọi là định sinh tuệ Nhờ cái tuệ Thầy Mà mọi cái chướng ngại gì nó đến Nó sẽ khắc phục hết Cho nên Đức Phật nói quán pháp, tên pháp để khắc hợp tham con nghe lại cái bài mà vấn đạo Tứ niệm xứ 3 vấn đạo Tứ niệm sứ hai và vấn đạo tướng niệm sứ ba thầy có giảng cái bài này và con nghe lại cái bài tránh niệm tình giác, tu tập hình thức nữa. để con thông xuống về các pháp hành này cho nên trước đây là người ta hiểu sai về cái pháp hình thức của của chú Lão tầm tu li dục mà đổi tu cái pháp tịch nhất dạng nhiên 24 giờ để mong mà chứng được à bảy giấc kia á tứ tịch điều là không tưởng hết. Người ta tưởng ra rất là nguy hiểm. Tu mà không có người đứa giặc này, tự mình đi vào cái chỗ chết mà mình mình không hay. Thì bây giờ thì sẽ trả lời thêm một số Câu hỏi tiếp theo Con xin thầy Hoan hỷ chỉ dạy cho con Pháp hành Thư giãn Pháp hành là Thư giãn thứ nhất là Con luôn bị Gọc cứng Khi tác ý thư giãn Thì thả lộng Được một chút Nhưng khi tập chung vào việc gì á thì thần kinh cơ bấp lại cơ co cứng phải không? Ở đây ấy, do cái cái thân vật lý của cái người đó đó họ cái, cái thần kinh cái hệ thần kinh của họ nó không bình thường. À. Khi mà họ tập trung cái gì ấy, thì nó dễ đưa đến ức chế. À. Sở dĩ mình thấy có những người mà họ bị mà bị động kinh đó thấy không? Khi họ bị chấn động cái gì đó nó đưa đến vậy. Coi là, mọi người chúng ta nó có một cái hệ thân vật lý khác nhau hết à, gọi là đặc, đặc tướng nó khác nhau về cái cái thân vật lý này Cho nên ở đây á, bình thường là những người mà bị cái bệnh này á, đừng có tu tập cái gì hết Nhớ nha, không có tu cái gì hết hàng ngày mình sống trên cái tri kiến thôi Mình dùng cái tri kiến để mình sống Để mình hậu trì các căn thách niệm tỉnh giác Đừng có ngồi đó mà góp tắm để mình thư giãn à, ngay, Cái đặc tướng của người này là, là Hậu trì các căn chánh niệm tỉnh giác bằng tri kiến tu tập như vậy là nó không bị ức chế thân Nó không có đưa đến là căn cơ, khó dập Cho nên người này khi chỉ cần là họ tập trung Họ tác ý đó, điều khiển cái thân của họ Như là bước nè, tới bước đuôi Thế nào cũng dễ bị ức chế Cho nên đặc tướng của người này là tu viết Pháp là bình thường À, nếu mà có những chướng ngại gì nó đến đó, Thì mình triển khai truyền kiến là xả nó thôi à, Đừng có tác ý à, tâm phải như thế này, tâm phải như cái kia à, Chúng ta đừng có đừng có làm như vậy ừ. Rồi, à, con phải tu tập như thế nào? Để giải quyết được tình trạng này Thì Thầy vừa trả lời đó Là như vậy đó à, Mình sống như vậy là tốt rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ nghĩ giải lao chút xíu Rồi Thầy sẽ xuống à, Tiếp tục trả lời nha đó. Vừa rồi Thầy đi à, Ra Quy Nhân đó. Thầy dạy về cái phần giới đó. Cứ khoảng chừng 1 tiếng mà Thầy dựng Để cho mọi người thư giãn Và Thầy cũng xã nghĩ chút xíu thầy Trong số... 20 ngày như vậy thì cái việc giảng dạy của thầy nó nó nó nhẹ nhàng lắm. như vậy đó nha. chúng ta cứ canh một một tiếng là mình dừng. Chúng ta cứ mình <cười> ra anh dừng lại tạm dừng anh thầy ấy luôn ra lời thầy anh anh em ơi mật mã hành như không bắt đúng không cái kim mã số không có em biết den tatt